Chào mọi người, à, lần này mình sẽ đọc truyện Ma khóc nhà từ chương 7 cho tới hết truyện luôn. Tại vì à, câu chuyện cũng không còn dài lắm và để tạ lỗi với mọi người vì đã câu giờ cái câu chuyện này quá lâu rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Và bây giờ chúng ta lắng nghe câu chuyện nhé. Rốt cuộc, lúc đó quay về, vừa vặn là lúc bố mẹ Lâm Hoài về nước trước dự định Tại cổng Lâm gia, bốn người chạm mặt nhau Lâm Hoài hưng phấn vô cùng Vừa giới thiệu với mẹ Đây là huynh đệ tốt nhất của con đó nha So với thân huynh đệ còn thân hơn nữa đó Lại cùng Hứa Lai giới thiệu Đây là ba của ta Đây là mẹ của ta Hứa Lai trung quy cảm thấy rằng Ba mẹ Lâm Hoài có chút khó chịu Nhưng hắn quả thực có hơi thiếu tự tin Cũng không dám nhìn thẳng vào hai người chị ấp úng chào hỏi rồi xoay người định đi về, không ngờ bị ba Lâm Hoài mời vào nhà. Mẹ Lâm Hoài cũng thu xếp hành lý ngồi xuống, nhìn chăm chăm bạn tốt của bảo bối nhà mình. Tiểu Hoài, miệng của ngươi bị sao vậy? Miệng của con trai hình như hơi sưng đỏ lên, rất kỳ lạ. Lâm Hoài có chút đỏ mặt xấu hổ, thế nhưng trước đó Hứa Lai có dặn hắn chuyện hôn nhẹ, chơi đùa. Hôm nay chỉ là bí mật riêng của hai người Phải cam đoan Không được nói cho người thứ ba biết À Lâm Hoài không biết nói dối Nên cắn môi im lặng Nhưng mà trên mặt vẫn không khống chế được nụ cười ngọt ngào Mẹ Lâm Hoài sắc mặt âm trầm Định nói với Hứa Lai điều gì đó Thì bị chồng ngăn cản Hứa Lai xấu hổ vô cùng Trong đầu một mảnh hỗn loạn Chính hắn cũng không biết tại sao Lại cùng Lâm Hoài hôn môi thật sự Rất rất muốn Thậm chí còn muốn Người bên kia đúng là cái gì cũng không hiểu Thấy được bản thân Luôn rồi gạt người kia Thế nhưng thật sự là nhịn không được Đặc biệt là lúc Lâm Hoài hưng phấn Đợi hắn hôn nữa Hắn hoang mang vội vàng đứng dậy Chào tạm biệt ba người kia rồi rời đi Lâm Hoài Cái miệng còn sưng đỏ Bật dậy quát to một tiếng Hứa lai Hứa lai dừng lại ở cổng Bắt cách dĩ xây người nhìn về phía hắn Lâm Hoài nhếch miệng cười đắc ý Sau đó nhảy chân sáo đến chỗ hắn Hôn một cái trên mặt Ngày mai ta muốn đi vẽ tranh nữa nha Vẽ mặt cực kỳ hưng phấn này Không phải là đang nói chuyện vẽ tranh đâu Cái biểu hiện này là trăm phần trăm muốn nói Ngày mai chúng ta tiếp tục chơi trò hôn nhẹ nha Sớm đem chuyện Hứa hẹn giữ bí mật quên hết Khuôn mặt hứa lai cũng đỏ lên từ đầu đến cuối đều không dám dương mắt nhìn lại mà chạy trối chết vợ chồng Lâm gia nhìn nhau sắc mặt thật khó coi bất quá Lâm Hoài vẫn hưng phấn thái quá chỉ trực muốn kể với ba mẹ rằng mấy ngày qua đã vui vẻ ra sao Hơi Lai đã chiên cá viên cho mình nhai làm bánh bí cho mình ăn làm cánh gà cho mình dặm rồi Hơi Lai đã hát bài xét đánh người anh hùng Hơi Lai đã lái xe chở mình đi những đây Hơi Lai đã làm cái này Hơi Lai đã đụng cái kia Hứa Lai đã gặp cái nọ Kỳ thực những chuyện này Bố mẹ Lâm Hoài cũng được nghe qua điện thoại một lần Thế nhưng từ trong miệng của con trai nói ra Tự hồ như bố, bậc thầy kiến trúc Mẹ, bác sĩ siêu cấp Cũng không bằng một nửa hứa Lai Đồ bếp bình thường Hai vợ chồng cũng còn nhớ rõ hứa Lai Dịp đảo sư ở trường đặc biệt Ngày trước cũng từng nói qua Có một bạn học có thể làm cho con trai Hai người không khóc nhè nữa Bọn họ cũng thấy rõ bức tranh con trai mình vẽ mấy tháng trời Xem như cục cưng đặt trong phòng ngủ Chính là vẽ Hứa Lai Con trai của mình có thể có người yêu là đúng Là chuyện đáng mừng Thế nhưng gia đình của Hứa Lai Hơn nữa, cái tên này cũng thật là Nghĩ đến đôi môi sưng đỏ của con trai mình Mà Lâm Hoài thật sự không thể không ngăn cấm Điều này có khả năng sao? Tiểu Hoài, bắt đầu từ ngày mai không được gặp Hứa Lai nữa Lâm Hoài ngóc lăng Ba Lâm Hoài mặc dù cũng không vui Nhưng vẫn vỗ vỗ lưng Vợ mình Nước mắt Lâm Hoài rơi xuống Quả nhiên con trai mình muốn khóc Nhiều năm rồi con trai mình không khóc Vậy mà giờ lại Mẹ Lâm Hoài có chút hối hận Hai tử nay mà khóc Thì không ai dỗ được Hơn nữa hai tử bị như thế này Đều là lỗi của ba mẹ Ai về Lâm Hoài chẳng những nín khóc Nó mắt biến mất hoàn toàn Oán hận nhìn chăm chăm vào mặt đất mà bước đi Lên lầu 2 còn quát to một tiếng Mẹ, thật đáng ghét Sau đó đóng mạnh của phòng Niềm ân hận của mẹ Lâm Hoài bỗng dưng bay mất Tức giận muốn bóp hối. Lâm, anh xem con trai anh kìa Ba Lâm Hoài không nói gì Chỉ nhìn lên đầu, ngủ ngơ suy nghĩ chương 8, Mai khóc nhà Ngày thứ hai, Lâm Hoài tay sách lách mang đồ, bảo là sẽ ra ngoài Hắn cùng Hứa Lai đã ước hẹn, 9 giờ ở đường lớn Vợ chồng Lâm ra bốn nương chiều con trai, không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn Kết quả đời cả mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy bóng dáng của Hứa Lai ở đâu Lâm Hoài không nói lời nào, lấy điện thoại di động ra gọi điện Hắn vốn không biết dùng, hơi Lai phải dạy hắn thật lâu mới làm hắn hiểu được một chút Này bấm số để gọi Này là nhắn tin Vợ chồng Lâm ra nhìn thấy con trai mình bấm điện thoại Thiếu điều muốn rớt cầm Trước kia con trai ngốc này Có chết cũng không rớt cái điện thoại Điện thoại reo còn cầm vứt đi nữa là Thế nhưng Không ai nghe máy Lâm Hoài lúng túng Lâm ba ba bỏ hắn đưa điện thoại xem thử Nhưng hắn ngắt gao cầm chặt Nhất quyết không đưa Thử gọi vài lần Cũng không có ai nghe máy Nước mắt Lâm Hoài chỉ trực chào ra Cuối cùng, hắn cầm điện thoại ném xuống đất Vỡ oa, khóc nứt nở Mẹ Lâm Hoài vội vàng ôm con vào lòng Trong bụng càng cực kỳ hận cái tên Hữu lai đó Ba Lâm Hoài nhặt điện thoại lên May quá, không hư Ông cũng thử gọi qua hai ba lần Nhưng vẫn là đang khóa máy Hai vợ chồng khuyên can hết lời Lừa con về nhà Lâm Hoài về đến nhà, ngồi trên Sofa tiếp tục khóc Hứa lai hứa lai Cảm giác bực bội đến khó hiểu Chỉ có khóc Khóc mới làm cho hứa lai đến đây Hắn khóc lâu thật lâu Lúc tức giận sẽ đem bất cứ thứ gì Có thể mang mà quăng mà ném Vợ chồng lâm da thở dài Cũng chỉ có thể mặt hắn Quăng ném lung tung Một mặt gọi điện thoại cho người đại diện Nhờ hắn đi tìm hứa lai đến đây Thế nhưng không hề có một chút tin tức Hỏi lâm ngoài Cái gì cũng không trả lời Chỉ không ngừng khóc 21 tuổi rồi Thành họa sĩ rồi Mà vẫn như thế đấy ai Hai vợ chồng vì đứa con này Mà cái gì làm được Cũng đều đã làm hết Đúng khi cả nhà lâm ra Kéo đầy mây đen lại thêm tiếng chuông cửa Người đứng ngoài cổng Chính là Hứa Lai Mẹ Lâm Hoài muốn mắng chửi cái tên chết tiệt kia Nhưng lại thấy đầu Hứa Lai quán đầy băng vải Chân lại bước khập khiển Tức giận hỏi Bị thương Hứa Lai gật đầu Hắn là hôm trước trở về Mệt mỏi thao thức suốt đêm không ngủ được Sáng sớm mới chợt mắt được một chút Thì báo thức lại reo, Phải đi gặp Lâm Hoài Rời giường, vừa ra khỏi cửa đã bị xe người ta đâm vào Chủ xe đã bỏ trốn Có may là có người đi đường Hảo tâm đưa hắn đến bệnh viện Định gọi điện cho Lâm Hoài Nhưng điện thoại là hết pin Bây giờ thật vất mới có thể đứng lên Vội vội vàng vàng chạy tới Đứng ngoài phòng chụp nghe tiếng khóc của con ma kia Ây à... Hắn vào cửa Trong phòng một mớ hỗn độn Trời ạ Hắn đi đến bên cạnh Lâm Hoài Cầm tay áo lao nước mắt Này ta tới rồi đây Đừng khóc nữa Lâm Hoài nín khóc, tự mình cành táo áo của hứa Lai lao nước mắt Đôi mắt đỏ hoe, càng nhìn càng giống con thỏ Há nước nở, một quyền đánh vào bụng của hứa Lai Quý da Hơ Lai ngã xuống đất, đau đến mức ướt nước mắt Ông ma khóc nhè này, sức lực không nhỏ là nha hứa Lai cái đồ chết tiệt Lâm Hoài tức giận, hất mặt sang một bên vợ chồng Lâm ra thấy con trai mình đánh người bệnh nằm dài trên mặt đất Trên mặt đất còn có mấy mảnh thị tinh vỡ Nên có chút không yên tâm Hơi lai từ mặt đất đứng lên Ngồi bên cạnh Lâm Hoài gầm nhẹ. Có yên không hả Lâm Hoài quay đầu lại Điện thoại vỡ rồi Không gọi được Hơi lai cũng không giải thích chuyện đó Cái điện thoại kia mất 2 tháng lương của người ta Cái điện thoại của hắn thì dùng được 5 năm rồi đó Điện thoại vỡ nét rồi hả Lâm Hoài đem cái điện thoại Từng bị quăng ném không thương tiếc trong túi ra Gắn gắn Bấm bấm màn hình sáng lên Hình nền là hắn cùng hứa lai like. Đồ đạc trong phòng là do ngươi đập phá đó hả Lâm Hoài không nói lời nào Quay đi Lại bị hứa lai like. Bắt Quay mặt lại Ngươi không phải rất thích sạch sẽ sao Chúng ta cùng quét dọn nhé Không thích Ngươi dọn đi Ta bị thương Lâm Hoài chấp chớp mắt, đưa tay tháo băng gạt trên đầu hứa lai xuống Không có máu, ghẹt người thứ này mẹ Lâm Hoài nhảy không được mới nói Tiểu Hoài, người ta bị thương là thiệt đó Mẹ nói thì đương nhiên là Lâm Hoài tin rồi Có phần luống cuốn, hỏi hứa lai Đau thiệt hả? Hắn vẫn còn có chút nghi ngờ Vợ chồng Lâm gia cùng hứa lai đều dở khóc dở cười Mất quá tâm tình Lâm Hoài như lộn ngược Đứng dậy, sáng tay áo, bắt đầu dọn dẹp Sợ hắn bị thương, Hứa Lai đang thập khiển cùng bố mẹ Cũng giúp đỡ Nhưng Lâm Hoài lại tấm cổ ba người kia ra khỏi phòng Nó là bọn họ dọn không sạch sẽ Chuyên chính Mai Phóc nhẹ Ngồi trên ghế sofa, ba Lâm Hoài rót ly nước cho Hứa Lai Hứa Lai thụ sủng nhật kinh tiếp nhận, uống một ngụm Ba Lâm Hoài bắt đầu phỏng vấn Hứa Lai Ngươi cùng hắn là bạn học Hiện tại Bệnh của ngươi là um, Hết rồi sao Dạ Hứa la hiểu ý Muốn nói đến chứng bệnh hiếu động của hắn ngày đó Con trai ngốc này của ta có ngoan không Hắn bây giờ tốt lắm Hứa la là Trả lời Ba Lâm Hoài muốn hỏi thêm vài điều nữa Nhưng rồi không biết mở lời làm sao Bố mẹ của thanh niên này đều làm việc phi pháp Thế nhưng cậu ta lại không có lưu lạc vào con đường hát đạo Mỗi ngày đều làm thêm kiếm tiền Không rút lá, không uống rượu Cậu ta trung huy cũng là tiểu hài tử từ trường đặc biệt đi ra mà Chỉ là... Chỉ là... Chỉ là cậu ta cùng Lâm Hoài giống nhau Là con trai Lâm ba ba đưa rút vô dự thì Hứa Lai đột nhiên nói Bác trai, ta sẽ chăm sóc cho hắn cả đời Nói xong, đầu cũng rất nhanh cúi xuống Các cổ cũng đỏ cả lên Ba Lâm Hoài trong lòng rung động Rồi lại cười phá lên Cậu ta vẫn chỉ là một hài tử thôi Mẹ Lâm Hoài cầm khê từ trong bếp đi ra Nghe rành rành từng câu từng chữ Cả đời, ngươi có biết chăm sóc một đứa Vình mắt Lâm mộn mộn có chút hồng Hỡi lai quay đầu lại Nhưng rất từ tốn và kiên định Còn nói Hắn rất tốt Lúc này Lâm Hoài sôi nổi Hoặc bát đã chạy tới Khoe kết quả công việc lao động trong tay vừa rồi của hắn Mọi người thôi không nói nữa Lâm Hoài nhất định Bắt Hứa Lai nấu cho hắn ăn Hứa Lai Tại nhà vội vội vàng vàng Mẹ Lâm Hoài cũng nhanh tay lẹ chân Phụ giúp Ta là bác sĩ Nhưng ta không hiểu được nha Lâm mù mù nhìn Hứa Lai nhanh nhẹn mà nấu ăn nhịn không được mà mở miệng Hứa Lai bỏ cánh gà vào trong nồi miệng nói Ta không quan tâm tới những việc khác Ta chỉ muốn chăm sóc cho hắn Cùng hắn ở một chỗ rất vui vẻ Mẹ Lâm Hoài không thèm nhắc lại Bữa cơm này bốn người cùng nhau ăn Món ăn cũng là thông thường Thế nhưng mọi người đều rất vui vẻ Có rất nhiều chuyện Đúng là cần phải dùng thời gian để chứng minh Càng cần có cơ hội để chứng minh Tiểu Diệp rất nhiều năm sau Gặp lại ma khóc nhà Cùng tiểu bá vương ngang ngược Hai người cùng nhau Đến thăm cô giáo Má khóc nhà đã trở thành họa sĩ nổi tiếng Tiểu bá vương ngang ngược Không còn hung hăng nữa Đang kinh doanh một nhà hàng Hai người kia hình như tình cảm tốt lắm Còn nhất định mời nàng đi ăn cho bằng được Trong bữa tiệc Tiểu Bá Vương ngang ngược chăm sóc cực kỳ đặc biệt cho ma khóc nhẹ Lúc trả tiền Tiểu Diệp tinh tường thấy Trong ví của Tiểu Ba Vương Hé ra một hình ảnh được cắt từ báo Đúng là ma khóc nhẹ đang nghe răng cười tỏa nắng Vậy là câu chuyện ma khóc nhẹ của chúng ta đã kết thúc rồi Chào tạm biệt mọi người Mình sẽ quay lại với một câu chuyện khác Hy vọng mọi người sẽ thích và tiếp tục ủng hộ mình nha